So với đồng Cường, Thiếp Tháp bọn họ trầm mặc ít nói, mập mạp là sống động nhất. Dọn dẹp lều trại xong, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, mập mạp lập tức vọt tới gần Nhậm Kịch, nói: "Đối với đồng Cường, mập mạp đôi khi cũng rất nhức đầu, thậm chí Thiếp Tháp cũng là như vậy." "Không có đâu." Nhậm Kịch cười lắc đầu nói rất dễ nói thôi, câu nói đầu tiên là giải quyết rồi. "A, không phải chứ?"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 Mập mạp từ bên trong tìm được Tuyết Cúc Thảo một vị dược vật cuối cùng, rất vui vẻ đưa cho Nhậm Kiệt. Lần này chiếm được Tuyết Cúc Thảo đúng là không ít, lại có băng hàn đặc thù này. Ở trong sào huyệt một số yêu thú đặc thù mới có. Lúc này mập mạp đã thu hái không ít đi trở lại. Tốt lắm, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, còn kém một bước cuối cùng.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 Nhưng nghĩ tới bộ dáng của mập mạc khi nhắc tới tàn hồn. Hắn biết không cần nhắc nhở. Mập mạc cũng sẽ cẩn thận còn hơn cả chính mình. Thứ tốt chỉ là có chút phỏng tay ác. Không muốn trả cho ta. Ai nói không muốn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái vừa rồi chúng ta gặp mấy sao huyệt yêu thú. Cũng chỉ có một vài con yêu thú yếu ớt đi ra. Không có gặp cấp 6 trở lên.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 nhất định có thể giành được công lớn để ép vị xà xuống. Hừ, không phải mình không mạnh, nếu Long Vương chịu cho mình một chút ban thưởng, mình cũng sẽ không kém so với con mì xà kia. Suy nghĩ minh bạch điều này, Kim Sư Hương phóng phát ra một tiếng quát to. Trong nháy mắt, xung quanh tụ tập đông đảo chừng mấy chục con yêu thú cấp 6 trở lên chấm phẩy con cự điêu trên không trung kia cũng chỉ huy một sáu con yêu thú loài chim cùng theo đó rón lên rồi dẫn đầu bay đi về hướng nhậm kiệt bọn họ